biết tính sao hơn, khi mà tâm mình đã không tự làm chủ được mình. Thì ở đời cũng thế, đường đời muôn vàn nẻo chứ đâu có phải đơn giản gì. Nhưng tâm ta đã quyết. Thôi xin chào huynh, nếu huynh đã một lòng như thế. Thầy ngộ tánh của ngày nào, Đường Đường là một vị tỳ kheo tăng của Sắc Tứ Hưng Phước Tự, còn bây giờ Thầy chỉ nguyện mình trở thành một cư sĩ Với cái tên gọi Ngọc Minh Của cha mẹ đặt cho ngày nào Để thầy trở về đời sống thế tục Sống như bao nhiêu người khác đang sống Và biết đâu mình sống trong đời thường như thế Dễ độ cho đời hơn là Ở chỗ cao sang nguyện quý Hay nơi chốn chùa thiền Lúc nào cũng lấy đạo đức làm mô phạm Và nói ra bất cứ cái gì Là phải như thế này hay như thế kia mới được. Nếu không sẽ phạm và mất hết phước đức vân vân khi người ta có quyền và nhất là những người tăng sĩ đang được mọi người cung kính thì nói cái gì mà Phật tử chẳng nghe? Chỉ bằng bây giờ trong tay ta chẳng có gì cả. Ta thử vào đời xem Thứ ta có thể chuyển đời được như ý ta muốn chăng? Suy nghĩ mong lung như thế Và chàng Ngọc Minh đã trở về nhà cũ của cha mẹ mình lúc nào chẳng hay biết Bây giờ Nhà chẳng còn ai Chỉ trừ cây khế già đang sống trơ vơ trước ngõ Mà lúc nhỏ Ngọc Minh thường cùng với bọn nhỏ leo trèo và hái trái để ăn Còn cha mẹ chàng đã quá vãng từ lâu. Ở nơi nhà này, chỉ còn một bà lão giúp việc. Khi lão thấy Ngọc Minh về, thì bà thở dài đứt ruột và lên tiếng. Hời! Thế là thầy đã về. Bây giờ không còn là thầy nữa, mà chỉ là một Ngọc Minh của ngày nào thôi. Cô cứ xem như bình thường không có gì phải khách sáo cả Già này chỉ còn một mình sống thui thủi nơi đây Nếu có cậu về sống cũng ấm cúng thêm Chưa có sao đâu Nhưng dự định tương lai của cậu sẽ như thế nào? Tôi sẽ lấy vợ Lấy vợ Lấy vợ rồi lấy gì cho vợ Rồi con sau này sẽ sinh sống với nhau Bao nhiêu tiền của ruộng đất sau khi ông bà ra đi cũng chẳng còn gì cả. Vì phải lo thuốc thang cho hai cụ và làm lễ tống tán cho được đàng hoàng. Kéo không thì thế gian lâu này cũng thường hay nói là ma chê cưới trách. Do vậy nhà chả còn gì. Tôi sẽ làm lại từ đầu. Tôi sẽ làm lại từ đầu. Nhưng với cậu chỉ toàn là hai bàn tay trắng của bạch viện thư sinh ngày nào mà. Tôi có một ít vốn của bạn tôi đã cho. Nhưng cái vốn vào đời đâu chỉ là tiền bạc, nào là kinh nghiệm sống, lanh lợi, địa vị, vân v.v. Nhưng so ra sau khi cậu đi xuất gia ở cửa, Không ấy chắc cậu cũng đã chẳng gặt hái được gì Bây giờ về lại sống cuộc đời bình thường này Nó không đơn giản đâu cậu ơi Già này sống kéo lê cuộc sống Mà muốn về chầu Phật cho xong Chứ ở trong thế giới này nó khổ tầm lắm Làm thế nào họ cũng chẳng vừa lòng Và dẫu có là gì đi chăng nữa Cũng chẳng qua hai chữ duyên nghiệp và phước đức của ông bà để lại mà thôi. Xin cảm ơn cụ và tôi sẽ cố gắng hết mình để lo cho cuộc sống này. Sau khi đối đáp xong với một người giúp việc đã từng trải việc đời, Ngọc Minh có một chút suy nghĩ nhưng chàng chẳng quan tâm vì chàng nghĩ rằng mình phải lấy vợ. Và lập gia đình để trả thù tiểu thơ mỹ lệ Vì mình yêu mà chẳng được yêu Chỉ đơn giản vậy thôi Còn bao nhiêu chuyện khác nữa Sẽ hạ hồi phân giải Cuối cùng Chàng cũng đã tìm được một cô gái trung niên vừa ý Vì tuổi chàng bây giờ cũng ngấp nghé 50 rồi Đâu có còn thanh xuân gì nữa mà lựa chọn Tuy tuổi tác khác nhau nhiều, nhưng lúc đầu họ sống với nhau rất là hạnh phúc, vì họ chỉ đối đãi với nhau bằng những cử chỉ chân tình và chia sẻ nhau trong từng cái khó khăn mệt nhọc. Ban đầu, họ tặng cho nhau bằng những nụ cười, nụ hoa hồng khi chưa cưới và dần dà những cánh hoa ấy lời bớt đi, có lẽ Ngọc Minh thấy những câu chuyện vào đề đã đủ. Sau khi cưới nhau, Họ chỉ tặng cho nhau cái gì đó thật cần thiết. Khi có lễ trọng trong năm như Tết nhất chẳng hạn, và sau hai ba năm, khi mà họ đã có hai mặt con với nhau, thì bây giờ hầu như không còn tặng cho nhau cái gì nữa cả, mà thay vào đó là những lời chanh chua khó nuốt. Ngọc Minh suy nghĩ hoài, Nhưng chẳng có câu trả lời Tại sao khi người ta thương yêu nhau Người ta hay quên đi tất cả Chỉ thấy cái tốt của người khác Và che đậy Cũng như tha thí cho nhau những sai trái Đến khi không vừa ý với nhau Không có lời xấu ác nào Mà không sử dụng đến Có lẽ để cho thỏa mãn tự ngã của mỗi người Chàng là người đàn ông Chàng cũng có cái mặt cảm chứ Tuy không phải là mặt cảm tội lỗi Vì chàng đâu có làm gì nên tội lỗi Nếu có, chỉ là cái tội nghèo Và không có tiền lo cho vợ con thôi Nhiều lúc như thế Ngọc Minh nghĩ đến Vạn Tâm Nhưng Vạn Tâm cũng nghèo sơ xác Và hắn ta cũng có vẻ chán đời Chỉ muốn đi tu thôi Thì còn nhờ cậy gì được Còn Thượng Tọa thích ngồi đạo Bây giờ đã cao ngất tòa sen Đạo đức và địa vị chẳng ai bằng Nhưng không lẽ ta lại trở lại chốn chùa cũ để xin ăn bám Mà còn phải lo cho vợ con nữa Thì quả là Điều mà lưng tâm của Ngọc Minh không cho phép Chàng suy đi nghĩ lại Nhiều kế sách Mà đã chẳng có một phương pháp nào Có thể thực hiện để có nhiều tiền cả Phần thì vợ khó chịu Còn là khóc, phần thiên ngọc minh cũng chẳng có một nghề nghiệp gì trong tay. vả lại, tuổi cũng đã lớn rồi. Đâu phải dễ gì tìm được công việc làm. Hay là ta dạy học tại nhà, vì chữ thánh hiền ta vẫn có. Nhưng chỉ dạy học thì làm sao mà giàu có được? Người dạy học chỉ giàu chữ nghĩa, chứ không giàu tiền bạc. Chàng suy nghĩ... Đi nghĩ lại Nhiều cách mà chẳng tìm ra được Một hướng giải quyết nào cả Một hôm Nhân có việc trong nhà Nên cô vợ lớn Giọng với chàng Anh tính sao thì tính Chứ tôi chịu không nổi nữa rồi Nhà mình đã có tới bốn miệng ăn Lại có thêm một bà lão Ăn không ngồi rồi Chỉ có bám hại Không làm sao mà ngóc đầu lên nổi đây Mình làm sao đấy thì làm Dù sao đi nữa thì cụ cũng đã ở với cha mẹ anh từ xưa rồi Và bây giờ mình phải có bổn phận Bổn phận? Vậy thì ai phải có bổn phận với vợ con anh? Anh chỉ có được cái lợi khẩu của một gã nho sinh Và cái làm biến Ngoài ra mấy mươi năm ở chùa Anh đã chẳng làm nên tích sự gì Mà lúc nào cũng dạy chuyện đạo đức nhân nghĩa Miệng nói đạo đức mà bụng đói thì sao đây Anh có bằng lòng với hiện tại không Và con anh, tương lai của chúng nó Anh phải giải quyết như thế nào Không lẽ tôi phải cư mang đèo bồng tất cả Chàng nghe những nỗi đầy hiến của vợ Mà tan nát cả lòng mình Chàng không ngờ Là cái kết quả của sự trả thù Cho tình yêu nó là thế Do vậy mà trong Thập nhị nhân duyên Phật dạy rất chí lý Chúng sanh vì vô minh Mà bị đắm say trong sanh tử Và trong Tứ thập nhị chương Ngọc Minh cũng đã có học rồi Trong đó Ví con người Nếu lỡ vào tù tội Thì cũng có ngày ra khỏi tù Nhưng khi con người bị ái dục Sai sự muôn bàn kiếp cũng khó ra, nhưng lúc ấy là lúc ấy, chàng đâu có bao giờ quan tâm. Vả lại, lời dạy ấy của sư cụ Từ Tâm hay của những vị thầy giáo thọ khác nó cũng chỉ từ chữ nghĩa sách vở. Còn bây giờ, nó là một bài học sống rất thực tế, đang ở ngay trước mắt mình, chứ nào đâu có xa xôi gì. Làm sao giải quyết đây? Rõ ràng chữ ái Nó chỉ đơn giản như thế mà mọi người đều khó dứt trừ. Chàng nhớ lại khi chàng được làm lễ cho xuất gia sư cụ Từ Tâm có sướng bài kệ hay lắm như sau: Hủy hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, xuất gia hoàng thánh đạo, thệ độ nhất thế nhân. Nam mô ly Cấu Địa Bồ Tát. Các Bồ-Tát đều lìa xa chỗ đất nhờ nhớp của thế gian này. Mặc dầu các ngài là những bậc đã chứng đắc được những cái gì của vô thường sanh diệt và người xuất gia là người phải cắt dây ái từ bỏ cái ân của những người thân kẻ thuộc trong gia đình và để hoàn dương thánh đạo. Cái đạo mà đã một thời chính Đức Phật cũng đã bỏ cung vàng điên ngọc Vợ đẹp con ngoan để ra đi tìm chân lý Còn ta Ta đâu có gì để mà trở lại với cuộc đời Vã chăng Ta đã chẳng đổ được đời Như ta đã nghĩ Mà đời đang độ ta Và ta phải giải quyết ra sao Trong trường hợp này đây Đang suy nghĩ miên man như vậy Người vợ dục tiếp Anh thích làm sao thì thì làm Chứ tôi Sẽ không sống tiếp được trong cảnh như thế này Từ từ tôi sẽ tính Nhưng ngày tháng chẳng đợi chờ Tiền bạc không còn gì Và của cái riêng chẳng có là bao Anh phải tạo cơ hội Hay là... Hay là gì Chắc mình đã tìm ra một phương án Như thế này nhé Nếu anh thực hiện được việc này Mình sẽ giàu to Và lúc đó thì tha hồ mà dầu sang phú quý Đoạn nàng nói nhỏ vào tai chàng Nhưng còn cái đức về sau Giờ này mà còn nói phước đức nữa Cái phước và cái đức đó đang ở xa đây rồi Kế hoạch thực hiện đã bị bài lộ Và tất cả những người chủ mưu Đều bị bắt Trong đó có cả Ngọc Minh Sau khi xác xử nhiều ngày Ngọc Minh phải vào tù Những ngày ở trong tù Chàng đã thấm thía với tất cả Cái ý nghĩa là Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoài Nghĩa là Một ngày ở trong tù Bằng 1.000 mùa thu ở bên ngoài Đúng vậy Khi con người mất tự do rồi, mới sực nhớ lại và mới biết cái giá trị của tự do là gì. Đa phần sống trong sự tự do, ít ai lưu ý đến tự do. Cũng như thế ấy, ta đang sống với không khí. Nếu không có không khí để thở, thì làm sao ta sống được? Có mấy ai để ý về vấn đề này? Cho đến khi nào đó, người ta phải sống bằng dưỡng khí và chờ đợi tử thần đến gọi mới thấy cái giá trị của không khí quý giá biết là vàng bao. Đa phần con người ta cứ đi tìm cái gì ngoài cái mình đang có và đến khi đã để cái ấy bị đánh mất đi rồi, lúc ấy mới quay lại tìm thì đã trễ rồi. Do vậy, Người ta định nghĩa về hạnh phúc là những cái gì mà người ta đang có, chứ không phải là những cái gì người ta đi tìm. Cũng ví như tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, ăn uống, vân vân Đa phần chúng ta không thỏa mãn, vì chúng ta còn cầu cho nhiều hơn nữa mới đủ. Nhưng biết bao giờ mới đủ, suy nghĩ như thế và buồn bã quá, lại có tiếng gọi bão ra gặp người thân. Nên Ngọc Minh mừng quá Vội vã ra gặp Ủa Không ngờ là vạn tâm Chính là anh Vâng tôi đây Tại sao anh biết tôi trong này Thì Chuyện Ấy ở ngoài xã hội ai mà chẳng biết Nhưng thôi Xin hỏi anh Là có khỏe không Khỏe gì nổi anh Mà dẫu có khỏe đi nữa Còn mang thân tù tội như thế này Có cũng chẳng có ích gì cho đời Thế thì cái chuyện vào đời Để độ đời của anh đã thực hiện xong chưa Chẳng độ được gì cả Mà bây giờ đang thấy bị đời đổ mình đấy rồi nè Nhưng tại sao anh phải sao vào chỗ cắm dỗ Để làm những chuyện tội lỗi Tài trời như vậy Thì tại không có tiền Và tại nghe lời vợ Lỗi ấy do anh Chứ đâu phải do vợ Nhưng mà tại vỡ suối Nhưng anh không làm chủ được anh từ ban đầu Từ lúc còn là thầy ngộ tánh kia Chứ đâu phải bây giờ Hôm nay đệ này đến thăm huynh Và mang cho Huynh một số thực phẩm, cũng như tin tức bên ngoài. Xin Huynh bảo trọng, và tuần sau Vạn Tâm sẽ đến thăm anh. Ở trong tù, mà được có người thăm như thế quả là Phước đức lắm. Cứ mỗi lần có người thăm nuôi, là người tù xem như được sống lại ở một kiếp tái sinh nào đó. Trong đó có Ngọc Minh, bây giờ có thì... Giờ nhiều chàng ôm lại bài học cũ Bài học ngũ dục của thế gian Mà ngày xưa khi còn là chú Tiểu Đã học với sư cụ Từ Tâm Nhưng lúc ấy chú Ngộ Tánh đâu có quan tâm Còn bây giờ Sau bao nhiêu thất bại Ngọc Minh ngẫm lại Mới thấy được cái chân giá trị của nó về tiền tài hay tiền bạc như ông bà mình vẫn thường hay nói đó. Kẻ ấy lắm tiền, nhiều bạc. Chữ nhiều bạc phía sau không phải là tiền kiếm mà là bạc phước, bạc tình, bạc nghĩa, đen bạc vân vân, có nhiều tiền. Như ông xã, ông huyện, phú ông vân vân cũng chưa hẳn đã là yên ổn. Vì khi có tiền nhiều sinh ra lo lắng và nghi ngờ ngay cả vợ con mình là những người không ngay thẳng. Do đó, ta phải giờ ngó, tính toán mới yên tâm. Vì ta chỉ nghĩ rằng chính ta mới là người có quyền và có được khả năng quản lý tài sản đó. Khi có tiền nhiều sinh ra rượu chè, trai gái, cờ bạc vân vân. Ai đó có đến nguyên tiền để làm việc phước đức, ta bảo rằng đã ủng hộ đóng góp rồi. Hoặc dạ nếu có cũng chỉ ủng hộ sơ sài cho qua chuyện. Lẽ ra với khả năng của mình như thế, mình có thể đóng góp được nhiều hơn nữa. Nhưng không, vì ta nghĩ sự bạc phước đầu có đến với mình. Vì mình đang giàu có mà. Tiền nhiều quá thì sinh ra bao nhiêu chuyện ăn chơi trát tán. Do đó, tình nghĩa vợ chồng bị sức mẻ và thân bại danh liệt mấy hồi.